Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương đó là lão tổ tìm đến. À, phần trước thì như các bạn đã biết đấy là cái nhóm người và các tông môn đã gọi là gặp một cái mối nguy cơ là do tên phá gia chi tử Lâm Thanh sau khi đột phá lên thần thông thì đã đi đánh cướp của các tông môn khác, sau đó thì quay về soán ngôi của cha mình ở Thanh Huyền Tông, và thì đám người gia chủ của các đại gia tộc rất là lo lắng, sợ rằng tên đó lại đến đánh à, cướp, thậm chí là tiêu diệt cả mình nữa, và bọn họ cũng muốn tìm đến chỗ Giang Thái Huyền, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra, khi mà phần cuối phần trước Giang Thái Huyền còn định lừa cả một con sư tử à, đã đến cảnh giới đạo quả, vậy thì đến thôi. Nhìn xem, đây chính là thần huyết, giá trị 10 vạn nguyên tinh. Đây là thần thể giá trị 10 vạn nguyên tinh. Đây là thần cấp công pháp, nhập môn cho đến đại đế, nguyên cả bộ. Đây là đạo cảnh, từ nhập môn đến thần thông, loại nào cũng có. Áp dụng cho bất kỳ chủng tộc nào cũng được, chỉ cần bỏ ra đủ tiền thôi. Hiện tại, mời ngươi nghiêm túc nói cho ta biết, chuyện gì mà dùng tiền không được. Giang Thái Huyền bình tĩnh nhìn Thanh Ngọc Sư Vương. Thanh Ngọc Sư Vương cạn lời, cớ nóng vội có trông thêm mấy viên đan dược này không gọi là thần huyết đan có thể làm tăng cường chất lượng huyết mạch ví dụ như ngươi đi là thanh ngọc sư vương chỉ có thể coi là huyết mạch cấp thấp sau khi dùng thần ma đan ngươi có thể lập tức thăng lên trung cấp cao cấp thậm chí đỉnh cấp thần cấp giang Thế huyền nhìn thanh ngọc sư vương lại lấy thiền võng ra nhìn xem tiên võng của ta có bao nhiêu đánh giá tốt bao nhiêu người mua thương phẩm của ta sau đó thực lực tăng lên rồi thành công tiền bối Hai mắt của Thanh Ngọc Sư Vương nhìn lom lom vào Giang Thái Huyền. Cái thần huyết đan này thực sự là rất hấp dẫn với yêu thú. Một vạn nguyên tệ một viên, thật là rẻ. Đương nhiên, rẻ là đang so với khoản tiền 30 vạn khổng lồ kia. Ngoan, trở về xoay tiền rồi chuộc lại bản thân và nhi tử, sau đó trở thành khách hàng. Giang Thái Huyền vỗ vỗ vào đầu của Thanh Ngọc Sư Vương, rồi xoa ra một tờ giấy màu vàng. Nào, ấn một vuốt của người lên đây. Đây là cái gì vậy? Thanh Ngọc Sư Vương không hiểu. Giấy nợ, Giang Thái Huyền nói, ở thần ma đạo tràng có thể ghi sổ nợ nhưng mà nhất định phải trả. Ngươi có thời gian là 30 ngày để xoay tiền, nếu như không bỏ ra nổi 30 vạn nguyên tệ thì thật là có lỗi. Ngươi và con của ngươi sẽ bị đạo tràng bán cho nhân loại, còn bán cho nhân loại nào thì có lẽ cần phải xem vận khí của các ngươi. Anh Ngọc Sư Vương dùng mình một cái, nó biết nhân loại rất tỳ tiện, ta ác và xảo trá. Thì thực ta cũng rất sầm trọng hai phụ tử các ngươi, Giang Thái Huyền nghiêm túc nói. Nhi tử thì để nướng, còn ngươi thì băm ra để nấu canh xương. À, thịt viên kho tàu có thể dùng thịt sư tử để làm không nhỉ? Tiền Bối, bây giờ ta trở về xoay tiền ngay đây. Thanh Ngọc Sư Vương sợ đái ra quần. Đi đi, đừng có nghĩ đi rồi thì không sao, Lý Nguyên Bá lúc nào cũng có thể tìm người nói chuyện, Sang Thái Huyền nói. Thanh Ngọc Sư Vương đi vừa nhanh vừa gấp, nó nhất định phải gom góp được 30 vạn nguyên tệ trong vòng 30 ngày để chuộc lại bản thân và nhi tử. Hiện tại nó không dám chạy bởi vì sau khi ấn vuốt nó có thể cảm giác rất rõ ràng là trong đầu nó có một đạo cấm chế chỉ cần vừa bạo phát nên có thể tự giết chính mình hơn nữa nó cũng rất muốn có được thần huyết đan hiện tại nó đã sớm đạt tới cực hạn nếu như không có cơ duyên gì thì e cả đời này sẽ dừng lại đạo quả đỉnh phong nó cũng muốn đột phá thần thông trước sau khi đưa tiễn thanh ngọc sư vương một đám người ai nên tu luyện thì tu luyện mà nên ngủ thì đi ngủ giang thái huyền thì liên hệ với hệ thống hệ thống Cái sư tử con này xem như trích phần trăm, ta có thể chia. Vậy lão sư tử kia thì ta cũng có tiền đúng không? Có, vẫn tính là mua bán, chỉ là nó tự mua chính mình, hệ thống lạnh như băng nói. Vậy là tốt rồi. À đúng rồi, ta muốn có một vài thư tịch kết hợp với bức họa và một vài câu chuyện xưa của thần ma, giới thiệu vắn tắt về thần ma. Giang Thế Huyền nói xong, dừng là một chút lại nói, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là mỗi thần ma phải là một bộ sách. Không có khả năng. Nhiều nhất là ba trang Có thần ma từ lúc sinh cho đến lúc đỉnh phong đều bình yên vô sự Nào có nhiều chuyện xưa như vậy chứ Hệ thống nói Được rồi, tận lực, tận lực mà làm Giang Thái Huyền bất đắc dĩ Mặt khác chuyện tấm thẻ cũng phải lấy ra cho ta Ta cần dùng Ký chủ nếu cần thì mọi lúc đều có thể lấy Hệ thống nói Vậy là tốt rồi, dựa thấy ý nghĩ của ta đi Hệ thống chúng ta sẽ phát tài Giang Thái Huyền nghĩ đến là ba ngày sau đấu giá Toàn thân đều kích động Nhưng hệ thống không đáp lại hệ thống ngươi sớm nên đen kiển hạn giao cho ta chứ giang thái huyền vừa nói vừa thầm nhớ lại trong đầu các loại ngành nghề kiếp trước ví dụ như tỷ lệ khách du lịch chuyện này mặc dù có chút rộng đầu tư cũng lớn nhưng không phải là không được về sau có thể làm Nghĩ đi nghĩ lại giang thái huyền rơi vào mộng đẹp chờ mong ngày đấu giá sớm tới sáng sớm hôm sau giang thái huyền bị một trận ca hát đánh thức chính là cẩm hy thật sự là kính nghiệp đối với ca hát thì mặc kệ là ca khúc gì cẩm hy đều không chê đương nhiên, nếu như là hát số mạnh thì tốt hơn, đáng tiếc chàng chủ lại yêu cầu hát về lực lượng gì đó. Cầm hy lại hát, Diệp Đạo cùng hứa trưởng không lại tái chiến, hai vị thiên tài này thực sự là không ai phục ai. Nếu như là trước kia thì võ ký của hứa trường không không bằng Diệp Đạo hơi chênh lệch một chút, nhưng sau khi học xong thanh liên kiếm điển, hai người lại đều mua thương phẩm của đạo tràng cho nên rất khó phân ra thắng bại. Chỉ có chút thay đổi là hai người này đã không còn nói cái gì mà thiên hạ không ai so nổi một chiêu. Bọn họ rất lo lắng là sẽ có thêm một tên giống như Lâm Thành xuất hiện, để cho mình lại lần nữa mất mặt. Nơi này là thần ma đạo tràng sau. Ba lão giả đồng thời ngự không mà đến, tay áo bồng mảnh rất có phong thái cao nhân. Đương nhiên điều kiện tiền quyết là không nhìn vào khuôn mặt bị bầm đỏ ứ máu kia của họ. Hoàn ngành giá lâm ba vị có nhu cầu gì? Giang Thế Huyền mỉm cười nói, Tại hạ là thần kiếm tông, kiếm hằng Tại hạ là võ môn, võ tuyển. Tại, không cần phải nói các chắn người là Vân Dương Tông chứ gì. Ba người trợn mắt. Ba lão tổ của ba đại tông môn mang theo khuôn mặt ứ máu bầm, nghiêm nghị mà đi ra ngoài. Chuyện này thực sự là rất mất mặt. Thế nhưng vì không để tiếp tục ứ máu và không bị lâm thanh treo lên mà đánh, bọn họ không thể không đến thần ma đạo tràng Chàng chủ, bọn ta muốn mua đạo cảnh thần thông. Ba vị lão tổ chịu đựng sự phẫn nộ trong lòng, nói ra thương phẩm mà bản thân muốn. Hai mươi nguyên tệ, Giang Thái Huyền nói, dừng lại một chút Kỳ thực các ngươi đột phá thần thông thì cũng đánh không lại Lâm Thanh đâu. Vì sao chứ? Ba vị lão tổ mờ mịt nhìn hắn. Nếu như đột phá thần thông cũng không đánh lại Lâm Thanh thì bọn họ có thể làm gì đây? Chịu đựng cái việc luôn bị Lâm Thanh ức hiếp sao? Lâm Thanh nó tu luyện là thần cấp công pháp, hơn nữa còn dùng tiên thiên linh khí để tu luyện phẩm chất nguyên lực, Giang Thái Huyền giải thích. Lâm Thanh tại sao lại có nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ đúng như ngoại giới có nói là Lâm Thanh đã bán toàn bộ cả Thanh Huyền Tông đi luôn rồi? Chàng chủ, nếu ba người chúng ta tiến vào thần thông rồi liên thủ thì có thể ngăn được lâm thanh hay không? Ba vị lão tổ khẩn trương mà nhìn chầm chầm giang thái huyền, mong chờ câu trả lời từ hắn. Hiện tại bọn họ rất sợ hãi cái tên lâm thanh kia. Sau khi trở thành thần thông thì điều đầu tiên hắn làm là đến tông môn của bọn họ, treo bọn họ lên mà đánh rồi cướp đoạt một phen. Chuyện này thực sự là không có chút nào nể nang họ cả. Bọn họ đường đường là đại tông môn, vậy mà bị một tên thiếu niên đánh cho túi bụi. Nếu chỉ có lần này thì cũng thôi Nhưng ai mà có thể đảm bảo là không có lần tiếp theo Người mạnh nhất Vân Thử Thành Ngoại trừ Thần Ma Đạo Tràng Thì chính là Lâm Thanh Nhưng mà Thần Ma Đạo Tràng lại mặc kệ việc này Lần này vẫn còn may Chỉ là bị đánh và tốn ít tiền Nếu một ngày nào đó tâm tỉnh tên Lâm Thanh đó không tốt San bằng cả tông môn của bọn họ Thì đó mới là chuyện đáng sợ Còn không phải sau Bọn họ thông qua Lâm Thanh hiểu rõ tin tức của Thần Ma Đạo Tràng Sau đó lại hỏi thăm đệ tử Cho rõ ràng Quá trình mà Lâm Thanh trở thành Thần Thông như thế nào thì bọn họ lập tức chạy thẳng đến thần ma đạo tràng. Giang Thái Huyền nhìn ba vị lão tổ ai nấy đang rất bối rối lo âu, hiển nhiên ba người này đã bị Lâm Thanh hủ cho sợ hãi. Lấy thực lực của các ngươi mà nói dù có đột phá thần thông thì cũng khó mà có thể chống lại được Lâm Thanh. Giang Thái Huyền suy tư trong chốc lát, các người chỉ có thể mua một ít tiên thiên linh khí tăng cầm phẩm chất nguyên lực, dùng cái này kéo thấp sự chênh lệch giữa đôi bên thì ba người liên thủ mới mong có thể chống lại. Tiên thiên linh khí à? Ba vị lão tổ suy tư hỏi, trang chủ, ngươi cảm thấy bọn ta cần bao nhiêu tiền thiên linh khí mới có thể chống lại Lâm Thanh? Bọn ta cũng không có nhiều tiền lắm. Nếu là trước khi Lâm Thanh tới tìm bọn họ, thì bọn họ có thể cuồng ngạo mà nói, công môn của ta có rất nhiều tiền, so với bất kỳ gia tộc nào vân thủy thành đều nhiều hơn. Hiện tại, số tiền mà bọn họ còn dư lại, có lẽ dư để đột phá thần thông, nhưng không nhiều, so với các gia tộc ở thành vân thủy là có chút nghèo hơn. Ta cũng khó có thể đoán chừng, Thôi thì các người cứ tận lực đi Giang Thái Huyền khẽ thở dài Hiện nay Lâm Thanh vẫn đang ở thần thông sơ kỳ Chưa tính là cường đại Cho dù ba người các người đánh không lại Thì cũng có thể dễ dàng thoát thân Trong lòng ba vị lão tổ nhẹ nhàng thở ra Như vậy cũng tốt Chí ít có thể yên tâm rằng tính mạng an toàn Không cần phải bán bỏ tông môn Quần hắn cũng không phải là tên táng gia bại sản Như Lâm Thanh kia Tông môn là gì? Là trụ cột mấu chốt của bọn họ Nếu như bán tông môn đi thì bọn họ sẽ còn lại cái gì? Chỉ còn là một nhóm tán tu mà thôi. Hơn nữa tông môn nắm giữ tài nguyên, còn có thể liên tục kiếm ra được nguyên tệ. Số lượng không nhiều, nhưng nó được cái chắc ăn. Hơn nữa trong tông môn có nhiều đệ tử và trưởng lão như vậy, đều là nhân thủ cả. Nếu bán tông môn rồi thì làm sao mà có tiền phát cho họ mỗi tháng. Những người này, có mấy người, sẽ nguyện ý chờ đợi tông môn chứ. Mấy vị lão tổ hiểu rất rõ, Thanh Nguyệt Thành phát triển những gia tộc kia, không có cá nhân nào là nhàn dỗi, không tính đến hạ nhân, Một vài vị thiếu gia chủ hay gia chủ đều đang nỗ lực kiếm tiền. Còn có một cái nhà trẻ thanh nguyệt, cái này còn ghê hơn. Tiêu hai tử đều biết kiếm tiền. Bọn họ sao có thể buông tha cho nhiều nhân thủ của bản thân như vậy. Giao ra 20 vạn nguyên tệ, ba vị lão tổ đều mua đạo cảnh thần thông. Sau đó lại dùng 10 vạn nguyên tệ để mua tiền thiên linh khí rồi mới rời đi. Kiếm có khi mà Giang Thái Huyền không lột sạch của bọn hắn, cũng không có cách nào. Ba người này đã đáng thương đến mức đó mà còn lột sạch thì đoán chừng khiến cho bọn họ sẽ cùng đường mặt lộ. Chàng chủ, Phương Minh đưa 20 người tới. Ờ, các người làm không tồi. Hiện tại cầm truyền thống trận rồi chọn cho bản thân một tòa thành trì mà phát triển nó, Giang Thái Huyền nói. 20 người gật đầu, mỗi người đều ôm đi một cái truyền tống trận. Bọn hắn muốn đi các thành trì còn lại để an vị, sau đó lại mời người của gia tộc mình qua đó chiếm đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên. Cầm hy đang luyện ca, Giang Thái Huyền lại bắt đầu lấy ra một ít tờ giấy. Tô tô vẽ vẽ làm ra từng bản kế hoạch. Quyền Ca, ta nhớ người muốn chết. Tây Môn mập mạp mang theo khuôn mặt tươi cười vui mừng phấn khởi chạy tới. Sao không đợi Thanh Nguyệt Thành chạy tới đây làm gì? Giang Thái Huyền nhíu mày. Quyền Ca, còn không phải là do nhớ người sao? Tây Môn mập mạp cười khan, nói thật đi. Giang Thái Huyền nhíu mày. Được rồi, Tiêu Thiên chuyển đến tin tức, nói rằng sắp trở về, bảo ta truyền lời cho ngươi. Phận tiện là bên kia cũng không có mối làm ăn nào. Cho nên muốn đến đại thành trì xem một chút Tây môn mập mạp cười khan nói Đạo tràng không có khách sao Ngươi có phải là kinh doanh bất thiện hay không hả Sắc mặt của Giang Thái Huyền lập tức trở nên khó coi Không phải, Huyền ca Ngươi không phải bảo hứa trưởng không thông báo rồi sao Nói muốn mọi người đều tới tham gia đấu giá gì gì đó Cho nên đều ở nhà gom tiền rồi Tây môn mập mạp giải thích Sắc mặt của Giang Thái Huyền lúc này mới hỏa hoãn lại Suy tư một lát Nếu như đã không có khách thì hai ngày này ngươi ở đây đợi đi thuận tiện đến xem quần áo do ta thiết kế như thế nào. Nói xong Giang Thái Huyền lấy ra một trang giấy, phía trên có vẽ mấy bóng người mặc áo trễ ngực và váy ngắn, lộ ra hai cái đùi trắng muốt, uột chân đẹp, ngắm một năm cũng không chán. Tây Môn mập mạp nhìn bức họa không chớp mắt, bộ ngực lộ ra một nửa, cái chân kia, cái mông cao vút kia, có chơi cả đời cũng không thấy phiền. Còn mẹ nó, ta hỏi ngươi bộ quần áo này thiết kế như thế nào? Giang Thái Huyền đen mặt nói. Sao hắn lại nghĩ đến chuyện cho cái tên mập mạp chết bầm này, nhìn quần áo mình thiết kế nhỉ? Tương này chỉ cần nhìn thấy gái thôi là nước miếng đã chảy thành 800 dòng sông luôn rồi. Ờ không đúng, loại như Hoàng Nhược Yên thì không tính. Cầm Hy, tới đây xem một chút đi, bộ quần áo này ta thiết kế như thế nào? Giang Thái Huyền đi tới trước Cầm Hy đưa nàng xem bức họa. Khuôn mặt của Cầm Hy sẹt một cái liền đỏ lên, cô chỉ là nghệ nhân bán nghệ, không bán thân. Bức tranh này thực sự rất là hở hang, thật xấu hổ. Chàng chủ, ngươi thiết kế bộ y phục này thật quá táo bạo rồi. Bộ này đẹp, cầm hy cô nương mặc rất thích hợp. Đám võ giả tiên thiên liếc mắt nhìn bức họa, nhìn không được mà nói, mỗi ngày đều mặc. Các người mơ thật đẹp, Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua gương mặt đỏ bừng của cầm hy mà an ủi. yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi mặc loại quần áo này, ít nhất thì tạm thời sẽ không. Cầm hy chố mắt, cầm hy cô nương, nhưng vì cô nương bán thân trong nghệ lâu kia có dám mặc loại quần áo này không? Giang Thái Huyền nói, các nàng dám, hơn nữa có khi so với cái này còn táo bạo hơn, Cẩm Hy nói. Chậc, Cẩm Hy cô nương, người cũng bảo thủ quá. Được rồi, lấy danh nghĩa của Cẩm Hy cô nương, đem bức tranh này đưa đến nghệ lâu, yêu cầu bọn họ trong vòng một ngày làm ra 20 bộ, đồng thời chọn ra 20 vị nữ tử có dung mạo và dáng người thượng đẳng mặc những bộ quần áo này rồi đưa tới đây. Giang Thái Huyền nói, sao người lại có thể bảo thủ như vậy chứ? Gấm lại kiếp trước trên đường lớn không biết có bao nhiêu cô gái ăn mặc như vậy. Người không mặc gợi cả một chút thì làm sao mà lộ ra được thân hình tuyệt mỹ của mình? Mà không lộ ra thân hình thì làm sao mà tạo ra độ nóng đây? Giang Thái Huyền cảm thấy là hắn có nghĩa vụ phải thay đổi nữ nhân ở chân hư giới này để cho họ trưởng thành lên một chút. Được đó, cho hai người người, mời, 20 người mặc quần áo này, tây môn mập mạp kích động chửi miệng thiếu chút nữa chảy cả nước miếng. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn tây môn mập mạp, trong mắt còn mang theo vẻ khinh bỉ. Xem cái chút tiền đồ này của ngươi kìa. Tây môn mập mạp ai oán nhìn Giang Thái Huyền, Huyền ca, nếu không phải do ngươi chậm chạp thì với thiên tư của ta, e là đã sớm dâm hóa cả cái thanh nguyệt thành này rồi. Lời này của ngươi cứ đợi Hoàng Nhược Yên trở về, rồi nói cho nàng ta nghe đi, Giang Thái Huyền cười lạnh. Tây môn mập mạp lập tức ngậm miệng sợ run cả người, người kia so với hắn còn mập hơn nhiều, thật là đáng sợ không để ý đến tây môn mập mạp phó giả tiền thiên đi đưa chân dung diệp đạo thì tiếp tục đi giao hàng gã chừng không nhìn một lát rồi về phong diệp thành thu thập tài nguyên để kiếm tiền tiền bối ta tới rồi đây yêu khí cuồn cuộn một con thanh ngọc sư vương chạy tới huyền ca có yêu thú tây môn mập mạp hú lên đầy quái dị bị dọa cho đến mức toàn thân run rẩy sắc mặt của giang thái huyền đen thui thân mập chết bầm này vẫn không có một chút tiến bộ nào ở thần ma đạo tràng thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ Tiền bối, người xem những tư nguyên này của ta đã đủ 30 vạn nguyên tệ chưa? Thanh Ngọc Sư Vương đi tới trước người Giang Thái Huyền, một chiếc nhẫn lung lay, một đống dược liệu và khoáng thạch xuất hiện, trong nháy mắt chất thành một hòn núi nhỏ. Giang Thái Huyền thu lại và hệ thống cho ra giá cả, tổng cộng 8 vạn nguyên tệ. Thân là một sư vương cho ngươi, thực sự là nghèo chết đi được. Tiền bối, đừng gọi ta là tiền bối, hay gọi là trang chủ. Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói. Huyền ca, nó... Tây môn mập mạp ngơ ngác. Thanh Ngọc Sư Vương hắn có biết đây là yêu thú đạo quả. Vậy mà gọi Huyền ca là tiền bối sao? Đây là khách hàng. Giang tay Huyền tức giận chừng mắt nhìn Tây môn mập mạp Thần ma đạo chàng không chỉ buôn bán với con người. Chỉ cần là có tiền thì ta đều không chê. Thứ đồ gì cũng đều có thể nói chuyện làm ăn được. Tây môn mập mạp há hốc miệng vẻ mặt bội phục. Huyền ca quả nhân là lợi hại. Ngay cả yêu thú mà cũng buôn bán được. Chàng chủ ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ánh mắt của Thanh Ngọc Sư Vương kiên định nói, chiếc nhẫn của ta quá nhỏ, chỉ có thể cất được nhiều đó đổ thôi, ta vẫn còn của cải. Cố lên, ngươi có thể mua thêm vài chiếc nhẫn, dù sao nhỏ quá thì cũng không tiện, về sau bán đồ vật hay mua thương phẩm, cũng không thể cứ chạy tới chạy lui vài chuyến mới có thể mua được một bộ. Giang Thái Huyền nói, chàng chủ nói đúng, vậy ta đi cướp thêm vài cái. Thanh Ngọc Sư Vương nói, cướp ta khuyên ngươi đừng nên làm loạn, bởi vì vân thủy thành sẽ lại có thêm ba vị cường giả thần thông. Giang Thái Huyễn khuyến cáo, Thanh Ngọc sư vương cạn lời, lại nhiều thêm ba vị thần thông, vậy cái vân thủy thành này tổng cộng có tới bốn thần thông ư? Còn mẹ nó, nếu như bốn người này liên hợp lại, thì có thể can quét toàn bộ đại vân quốc ấy chứ? Bây giờ chúng lại đều tụ tập ở chỗ này ư? Tham gia thì nó nhất định phải cụp đuôi mà làm sư tử rồi. Thanh Ngọc sư vương thẩm nghĩ, nó cũng không muốn một ngày nào đó bị người ta làm thịt hoặc là trở thành sư tử chiên dầu, hay là sư tử nướng lưu. Chàng chủ, ta trở về như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Khi không biết có thần thông thì thôi, hiện tại đã biết rồi, toàn thân của Thanh Ngọc Sư Vương đều run rẩy Nếu trên đường trở về mà gặp phải thần thông, thì nó biết làm sao bây giờ? Hục, ngươi cứ bảo là ngươi còn thiếu, thần ma đạo chàng 22 vạn nguyên tệ, thì bọn họ sẽ không giết ngươi, cùng lắm là đánh một chút thôi, giang thái huyền nói. Đà tạ chàng chủ, Tham gia có thể mượn tên tuổi của thần ma đạo chàng, không bị thần thông giết. Thanh Ngọc Sư Vương lập tức nhẹ nhõm thở ra, chống hai chân đứng lên, hai cái móng vuốt chồng lên nhau, làm ra động tác ôm quyển nói. Chàng chủ, cáo... Huyền ca, ta thấy được thằng nhỏ của nó, Tây Môn mập mạp nói. Thanh Ngọc Sư Vương cạn lời, sắc mặt của Giang Thái Huyền đen thui. Người con mẹ nó đi chú ý tới cái gì vậy? Thanh Ngọc Sư Vương sớm ngày trở về gom tiền chuộc thân cho mình đi. Vậy thì ngươi có thể mua đồ để tăng cao thực lực lên. Giang Thái Huyền miễn cưỡng đánh tan bầu không khí lúng túng mà nói, cáo tử. Lần này Thanh Ngọc Sư Vương không ôm quyền mà chỉ xoay người rời đi. Trước khi đi không quên ngoái lại nhìn Nhi Tử một chút. Ông, sư tử quan thất vọng nhìn Sư Vương, không phải đến cứu ta Đưa tiến Thanh Ngọc Sư Vương, Giang Thái Huyền tiếp tục xử lý chuyện của hắn. Bắt tay môn mập mạp đi nấu cơm, tên này quả thực là không đứng đắn. Về phía nghệ lâu bên kia thì cũng phải gấp gáp may quần áo trong thời gian ngắn ngủi. Toàn lựa 20 nữ tử, đây là yêu cầu của thần ma đạo chàng nhất định phải làm được. Hơn nữa mấy loại quần áo này nhìn cũng rất đẹp. Nếu như người của bọn họ mặc loại quần áo này vào, tất cả dáng người đều được làm cho nổi bật càng thêm gợi cảm. So với trước kia tuyệt đối là càng thêm được hoan nghênh. Ở thế giới này, nữ nhân quá bảo thủ. Trang thế Huyền đành phải từ nghệ lâu mà bắt đầu thay đổi trước tiên để người của thế giới này tiếp nhận theo kiểu ăn mặc đó Chuyên lâu bên kia bận rộn rằng cái huyền bên này cũng không nhàn rỗi, chuẩn bị vật phẩm để bán đấu giá. Hắn cũng không chỉ chuẩn bị đấu giá Dược điển và Phó Sơn, nhưng thứ này bán cho thương phẩm của đạo tràng. Nếu bán tiếp thì hắn sẽ không có tiền. Hắn chỉ nhờ vào đó để hấp dẫn các thế lực lớn mang tiền tới, sau đó thì sẽ chào hàng bằng đồ của mình. Dùng chuyện này xúc tiến vượt buôn bán của đạo tràng phát triển. Ba ngày trôi qua rất nhanh, hai nghệ nữ ăn mặc gợi cảm yêu mị, cộng thêm sự huấn luyện của nghệ lâu khiến cho nhất cử nhất động của những cô gái này đều rất hấp dẫn, mê hoặc tâm trí người khác Tây Môn Mập Mạp đã sớm mở to hai mắt mà nhìn bắt đầu chảy nước miếng tùm lum Thật ti tiện, Diệp Đạo hử lạnh một tiếng nhắm hai mắt lại Đám võ giả tiên thiên so với Tây Môn Mập Mạp thì tốt hơn chút chỉ là thỉnh thoảng lại liếc qua Giang Thái Huyền quét mắt nhìn những nữ nhân này một chút hai lòng gật đầu, mặc dù kiểu dáng khỏa nhỏ trên cơ bản thì đều như nhau Nhưng đối với thế giới này mà nói Thực sự là quá mới lạ, quá mức kích thích Thanh huyền tông tông chủ Lâm thanh đến Một tiếng kêu vang dội vang lên Lâm thành khống chế trường hồng Dẫn đầu mấy người đi theo phía sau hắn mà tới Thần kiếm tông, kiếm ngân lão tổ đến Thần kiếm tông cũng tới Vũ môn, vũ tuyền lão tổ đến Từng vị đại nhân vật đều tới Nhưng người này đều đại biểu Cho các thế lực lớn của thành vân thủy Mỗi người dậm chân một cái cũng đủ Làm cho vân thủy thành rung động Cẳng mấy chốc những đại gia tộc như là Phủ Thành Chủ, Phương Gia, Ngọc Gia cũng trình diện, sau đó là các tiểu gia tộc cũng lần lượt mà đến. Mời chư vị và thần ma đạo tràng. Tây môn mập mạp đứng ở cửa ra vào nghênh đón. Bọn Lâm Thanh khẽ gật đầu bước vào thần ma đạo tràng. Còn có người tới sớm hơn ta sao? Lâm Thanh kinh ngạc, chỉ thấy từng dãy ghế ở thần ma đạo tràng đã có bảy tắm người ngồi. còn họ là thế lực của thành Thanh Nguyệt và Phong Diệp Thành. Tây môn mập mạp giải thích một câu. Tám người giật mình, Lâm Thành gật đầu rồi trực tiếp ngồi hàng thứ nhất. Các vị lão tổ còn lại cũng lần lượt ngồi xuống, lão tổ thần thông thì ngồi hàng thứ nhất, sau đó đạo quả ngồi hàng thứ hai, dựa theo thực lực mà phân chỗ. Trang chủ, người đều đã đến đông đủ rồi, bắt đầu đấu giá đi." Lâm Thành nói, hắn tới là để cho chút thể diện, đâu hắn bán đi, hắn cũng không muốn lại mua về. "Trước khi đấu giá, ta cho các vị một màn mở đầu đầy khác biệt." Giang Thế Huyền mỉm cười nói khác biệt ư đám người đẩy nghi hoặc đương nhiên thần ma đạo chàng ta mà tổ chức đấu giá thì sao có thể sống với các hội đấu giá khác được giang thái huyền cười đầy ngạo nghễ rồi vung tay lên cờ của thần ma đạo trưởng ầm ầm đóng lại trong lúc đấu giá không người nào có thể làm phiền đám người gật đầu hội đấu giá quan trọng quả thực không nên bị làm phiền hệ thống đổi đèn giang thái huyền liên hệ với hệ thống sau đó vỗ tay nói cho mời cầm hy cô nương Cuốn phía lập tức tối lại Phía trước chỗ ngồi là khu đất trống được từng luồng ánh sáng đèn chiếu xuống cầm Hy mặc một thân váy dài ngồi ngay ngắn ở đó trước mặt có bầy một cây đàn tranh ánh sáng chiếu rọi khiến cả người cầm hy trở nên nổi bật bởi vì bốn phía tối đen khiến bọn họ nhìn rất rõ ràng thì là bọn hắn có chút nghi hoặc chẳng lẽ cái gọi là mở màn đầy khác biệt chính là mời cầm hy ra đánh đàn xong theo nữ tử cầm Hy cảm tạ trang chủ cho ta cơ hội vì mọi người mà đánh đàn thuận tiện mang đến cho mọi người một ca khúc Cầm Hy đứng dậy không người thì lễ. Ca hát là bài vận mạnh sau bọn ta nghe qua rồi rất êm tai. Một vài đệ tử đi theo lão tổ gia tộc tới lẩm bẩm. Bài hát này bài mà chàng chủ thích nhất, Cầm Hy nói. Chàng chủ thích nhất ư? Vậy thì nhất định phải nghe một chút." Tám người vội vàng trở nên nghiêm nghị, không vì cái gì khác chỉ vì danh xưng chàng chủ. Cầm Hy thấy mọi người đều chú ý liền mỉm cười bắt đầu rung đàn, miệng hát lên một loại đồ vật, nó rất kỳ diệu có thể khiến người ta khóc để cho người ta cười cảm giác có chút không đúng à mấy vị lão tổ của gia tộc sắc mặt cứng đờ sao nghe cái này có chút khó chịu vậy một đêm gió tuyết vó ngựa đạp sao trời đâu dù không bài hát này thì chỉ ít cũng là bài hát gì đó liên quan đến võ đạo chứ bài này là hát cái quái gì vậy loại đồ vật này khiến cho người ta trầm mặc đem nó làm chuẩn vô địch thiên hạ Theo dòng hát của Cầm Hy, rốt cuộc đám người cũng tỉnh táo trở lại, còn mẹ nó, đây là đang nói về tiền, và nhiên không hổ danh là ca khúc mà chàng chủ thích nhất, không thoát được sự liên quan đến tiền. Lấy tiền làm chuẩn, vô địch thiên hạ, thứ tiền này làm cho người ta trầm mê, làm cho người ta khóc, làm cho người ta cười. Nghi đến thần ma đạo chàng phối hợp với bài hát này đúng là tuyệt phối khó mà có thể tìm ra ca khúc nào khác có thể phối hợp được với thần ma đạo chàng. Từng câu hát là mấy người trẻ tuổi dường như cũng bị lây nhiễm nhẹ nhàng hát theo. Kiếm tiền, kiếm tiền, không ngừng kiếm tiền, liều mạng, kiếm tiền. Ta muốn vô địch thiên hạ. Ta muốn tự do tiêu dao Lâm Thành cảm khái sâu sắc, tiền mới là thứ tốt nhất, so với cái gì cũng tốt hơn. Vẹ mặt của Trần Quyền mỉm cười biểu thị đồng ý. Tôn Vũ ở ngồi một bên, hậm hực, khó chịu liếc mắt nhìn Trần Quyền. Lúc trước được trang chủ chỉ điểm. Nói đến chuyện nữ nhi của tông chủ Tông Môn Chỉ có điều là các tông chủ Chỉ sinh ra nhi tử Ê thế mà Trần Quyền lại hành động khá nhanh Quyết định là bám theo thiếu tông chủ Lâm Thanh Điều làm chán bực bội nhất Là còn bám đuôi thành công Lâm Thanh bán cả Thanh Huyền Tông Rồi trở thành, thành Thần thông cảnh mà Trần Quyền cũng trở thành Huynh đệ tốt của Lâm Thanh Hiện tại đã lên làm đại trưởng lão của Thanh Huyền Tông Hơn nữa Lâm Thanh còn cho Trần Quyền Một ít tiền biểu thị huynh đệ tốt thì phải cùng nhau gia tăng thực lực. Còn mẹ nó, nếu biết có thể làm như thế thì ta đã sớm thông lên. Cộc cộc, đúng lúc này là hai nữ tử mặc áo trễ ngực và váy ngắn đi tới sau lưng cẩm hy và bắt đầu nhảy múa. một Mấy tên đệ tử trẻ tuổi, huyết khí cương dương làm sao chịu được sự hấp dẫn cỡ này, máu mũi chảy ra. Hấp kém, không biết liềm sỉ. Mấy vị lão tổ của gia tộc nhỏ giọng chửi một tiếng, hai tay che mắt. Nhưng chỉ cần chú ý liền có thể thấy giữa các ngón tay vẫn có một số khe hở. Lâm Thành không hề cố kỵ còn nhìn với vẻ mặt đứng đắn, gật gầu không dứt, quần áo không tệ. Sau này trang phục của nữ lệ tử trong tông môn dùng cái này. Tám người cạn lời, ngươi là một vị thần thông lão tổ, là tông chủ mới lên, có phải có chút quá vô sỉ hay không đây? Ngươi chơi vậy thì ai còn dám tới thanh huyền tông nữa? Thật kích thích, tây môn mập mạp hai mắt trừng to và che mũi, vẻ mặt si ngốc. Kích thích, quả thực rất kích thích, mấy vị trẻ tuổi liên tục gật đầu. Không bao lâu sau, cả khúc kết thúc, hai mươi vị nữ tử cũng là múa nhảy xong. Cầm hy liền dẫn người lui ra, Giang Thái Huyền lại lên đài. Không biết mọi người có hài lòng với tiết mục này không? Giang Thái Huyền mỉm cười nói. Hài lòng, cực kỳ hài lòng. Đám lao tổ còn chưa mở miệng thì một đám võ giả trẻ tuổi đã hét ẩm lên. Hài lòng thì tốt, tiếp theo là phần giới thiệu về các vật phẩm đấu giá. Giang Thái Huyền mỉm cười nói, dừng lại một chút. Lần đấu giá này, vật phẩm thứ nhất là 10 mảnh dược điền của Thanh Huyền Tông. Giá khởi điểm là 18 vạn nguyên tệ. Có thể vài nhà hợp lại mua rồi sau đó phân chia với nhau. 10 mảnh dược điền đủ để cho bọn họ lựa chọn. 19 vạn, phương gia lão tổ lập tức mở miệng. Dược điền của Thanh Huyền Tông tuyệt đối không chỉ đáng giá 18 vạn nguyên tệ. 10 mảnh dược điền này hàng năm ít nhất có thể sản xuất ra mười mấy vạn nguyên tệ. Chỉ cần hơn một năm đã có thể hồi vốn rồi. Hơn nữa bọn họ không phải là Thanh Huyền Tông. Hơn phân nửa dược liệu của Dược Điền đều mang cho đệ tử. Bọn họ chỉ cần lo cho người của Dược Điền rồi phát chút tiền lương là được. Nếu như mở ra các thần hầu bay trận, thì tiền mời người trông coi Dược Điền cũng có thể tiết kiệm luôn. 20 vạn, Lão Tổ Ngọc Sa mở miệng. Dược Điền của Thanh Huyền Tông tuyệt đối là một trong số Dược Điền tốt nhất ở Vân Thủy Thành. So với mấy cái Dược Điền rắc rởi mà gia tộc bọn họ nắm giữ thì thực sự tốt hơn gấp mấy chục lần 20 vạn 5.000 ngàn 20 vạn 6.000 ngàn sau khi vượt qua con số 20 vạn thì những vị lão tổ của các gia tộc hô giá tranh lệch không nhiều vì nếu quá nhiều thì họ sẽ phải gánh nặng kinh tế rất lớn, điều đó e sẽ trì hoãn thời gian bọn họ tiến vào thần thông ba vị lão tổ của ba đại tông môn thì không cạnh tranh đột phá thần thông đã khiến số tiền của bọn họ tiêu gần hết nếu còn tham gia đấu giá nữa thì chỉ có thể bán đồ của tông môn 21 vạn, Phương Lão Tổ trầm giọng hô. Ai cao hơn, thêm một cái giá nữa thì ta cũng không cần. Dư ra lập tức không tranh đoạt nữa. Còn ai ra giá cao hơn không? Giang Thái Huyền hỏi thăm một tiếng, không ai trả lời, chỉ có thể giải quyết dứt khoát. Phương gia ra giá 21 vạn, lấy được 10 mảnh dược tiền. Đây đã là cực hạn rồi, tài lực của Vân Thủy Thành chỉ có bấy nhiêu, bọn họ mua không nổi, và Giang Thái Huyền thì cũng không có cách nào. Coi giống như là thần thể và thân huyết thì ai mà không muốn. Thế nhưng không có tiền thì mua kiểu gì? Vật phẩm đấu giá thứ hai là 4 tòa phó sơn của Thanh Huyền Tông, giá khởi điểm 16 vạn nguyên tệ, có thể hùn tiền lại mà mua, Giang Thái Huyền nói. 4 tòa phó sơn, 4 gia tộc chia đều 4 vạn nguyên tệ, mấy vị lão tổ gia tộc trong nháy mắt trao đổi 17 vạn, lão tổ Ngọc Gia Hô 17 vạn 1.000 Cuối cùng 4 tòa phó sơn này lấy giá là 18 vạn hơn 185.000 nguyên tệ thành giao. Giang Thái Huyền cũng giải quyết dứt khoát. Cứ đồ này đối với hắn căn bản là vô dụng, có thể bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chủ yếu nhất là những khế đất và tài nguyên đều đã bị lâm thanh bán cho hệ thống. Hắn hỗ trợ chuyển bán đi, cho nên không được trích phần trăm. Hắn mới lười để ý xem là bán được bao nhiêu. Giống như chuyện thang nguyệt lộ cầm cố đồ vật vậy, một kiện đồ vật, hệ thống cũng không choán đồng nào. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá thứ ba. Giang Thái Huyền nói, thứ ba, còn có vật thứ ba sao Lâm Thanh bán cả tòa chủ phong của Thanh Huyền Tông luôn à? Một đám lão tổ ngơ ngác, bội phục nhìn Lâm Thanh như nhìn quái vật. Phải to gan cỡ nào mới dám bán luôn cả hang ổ của chính mình như vậy? Sắc mặt Lâm Thanh khó coi, hừ lạnh nói, ta không có bán. Hắn dù có ngu thế nào thì cũng biết bản thân vẫn cần một chỗ để ở. Tông môn còn đang phát triển, làm sao có thể bán sạch? Hục, chư vị đừng hiểu lầm, đây là thương phẩm của thần ma đạo tràng, Giang Thái Huyền nói. Thương phẩm của thần ma đạo tràng à? Thần Ma Đạo Tràng còn có thương phẩm gì vậy? Một đám lão tổ cảm thấy khó hiểu, bọn hắn đều hiểu rõ về thương phẩm của thần Ma Đạo Tràng rồi, còn cái gì có thể đem bán đấu giá được đây? Dù sao thương phẩm của thần Ma Đạo Tràng trên cơ bản đều đã được định giá, lại đấu giá nữa, thì cũng không có khả năng có thằng lần độ nào bỏ tiền ra mua. Trước khi lấy món thương phẩm được đấu giá đo ra, thì ta sẽ thông báo một vài tin tức cho các vị. Giang Tái Huyền nói, Chàng chủ, chẳng lẽ là có thương phẩm mới sao? Một vài gia tộc của Thanh Nguyệt thành hỏi. Cũng phải một khoảng thời gian sau mới có đạo cảnh, chẳng lẽ thần ma đạo tràng lại có thêm thương phẩm mới rồi. Nhưng nếu là thương phẩm mới thì không phải đều trực tiếp đưa lên kệ sau. Các vị lão tổ còn lại cũng tò mò nhìn Giang Thái Huyền, chờ mong hắn giải đáp. Thương phẩm thần kỳ của thần ma đạo tràng, nhưng chư vị thực sự là nghèo chết đi được, và thực khiến cho người khác phải thất vọng. Giang Thái Huyền thở dài, đám người cạn lời, quan ta dù có nghèo, nhưng người cũng đừng nói thẳng tuyệt ra như vậy chứ Ở trong toàn bộ đại vân quốc Thì bọn ta đã là đám có tiền nhất rồi có được hay không Cho nên bổn chàng chủ đây Đại phát thiện tâm Mang đến cho các ngươi một tin mừng Giang tay huyền cao rộng Mang theo vẻ kích động mà nói Như vậy chỉ cần các ngươi cố gắng Và thêm một chút xíu vận khí Là có thể sở hữu tất cả những thương phẩm mà các ngươi muốn Mọi người theo bản năng mà nghiêng đầu Nơi đó có đặt ba cái bản xoay Không phải là chàng chủ lại bảo bọn hắn đi rút thưởng đấy chứ Các người nghĩ gì vậy? Giang theo huyền vội hò một tiếng tức giận nói Lần này là vì toàn dân mà suy nghĩ Mọi người đều có cơ hội này Toàn dân Trong lòng mọi người giật mình Chàng chủ phát thiện tâm à? Chỉ là chàng chủ làm chó rồi có thiện tâm mà phát Nhìn quyển sách này đi Tuần san thần ma Giang Thế huyền lật tay một cái Một bản thư tịch mỏng xuất hiện Tổng cộng chỉ có ba trang Từ hôm nay bắt đầu thần ma đạo tràng Cứ 7 ngày thì sẽ viết bài giới thiệu Về thông tin của một vị thần ma, những vị thần ma này sẽ mở rộng tầm mắt của các ngươi, thứ hai là có lợi cho việc các ngươi phát triển. Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói, xin hỏi trang chủ, mở rộng tầm mắt thì có lý, nhưng trợ giúp bọn ta phát triển nghĩa là sao? Mọi người nghi hoặc. Bởi vì sau này ai mà hiểu rõ thần ma, càng nhiều thì càng có khả năng có được phần thưởng của thần ma đạo tràng. Giang Thái Huyền nói, dừng lại một chút, hắn bổ sung, hiện tại đấu giá quyền phát hành tạp chí thần ma. Quyền phát hành tạp chí, đây là cái gì? Chúng lão tổ ngơ ngác. Quyền phát hành chính là ai sở hữu nó, thì về sau, tạp chí thần ma sẽ do y toàn quyền công bố phát hành, Những người còn lại sẽ không có quyền này. Muốn mua tạp chí thì chỉ có thể tìm y mà mua, Giang Thái Huyền nói. Muốn tạp chí, chỉ có thể tìm người có quyền phát hành mua sau. Chúng người lập tức động lòng. Không sai. Hơn nữa khi bán tạp chí thần ma này, thì thần ma đạo chàng chỉ lấy có 20% cổ phần, Còn lại 80% sẽ thuộc về người phát hành, Giang Thái Huyền nói. Không đợi cho chúng lão tổ đáp lời, hắn lại nói. Quyền phát hành tuần san thần ma, gồm có 80% cổ phần, giá khởi điểm là 10 vạn nguyên tệ, cũng có thể hồn tiền để mua. Khi đó người mua sẽ trở thành đồng bạn hợp tác với thần ma đạo tràng. một vạn, nghèo, ta ra 20 vạn. Mấy gia tộc mở miệng, lâm thanh cười lạnh một tiếng lên tiếng. Quyền phát hành tạp chí thần ma 80% cổ phần là chuyện nhỏ, hợp tác làm ăn mới là thứ mà hắn coi trọng. Lâm Thành hắn đang có tiền, cũng đã trở thành lão tổ thần thông. Ở tại Vân Thủy Thành này, ngoại trừ đạo tràng hắn là người mạnh nhất. Nhưng bên ngoài Vân Thủy Thành, Đại Vân Quốc thì sao? Cái gì hắn cũng không bằng. Có thể buôn bán thần huyết, thần thể, thần cấp, còn có các loại đạo cảnh. Đây không phải là thủ đoạn mà phàm nhân có thể có được. Đông đảo các vị lão tổ của gia tộc nhất thời ngu ngơ. Người, người lại trời lớn tới vậy sao? 21 vạn Thần kiếm tung, lão tổ kiếm hằng trầm giọng nói. 25 vạn, lâm thành bĩu môi, kiêu căng. Kiếm hằng giận đến run người. Người con mẹ nó có tiền như vậy, còn không phải là do cướp của bọn ta sao? Nếu như không phải đánh không lại người, chắc chắn đã cho tiểu tử người đẹp mặt. 26 vạn nguyên tệ, kiếm hẳng cắn răng mở miệng. 30 vạn nguyên tệ, lâm thanh móc móc lỗ tay vẻ mặt cuồng ngạo. Ông có tiền. Các ngươi cứ chậm rãi tiếp tục mà tăng. Mọi người cạn lời, 30 vạn nguyên tệ thì đã vượt ra khỏi khả năng tài chính của bọn họ, nếu cứ tiếp tục hô giá thêm thì cho dù có mua được quyền phát hành thần kiếm tông hắn cũng không có đủ tiền. Không chỉ thần kiếm tông còn có võ môn và Vân Dương tông, ba tông môn hợp lực còn phải bán cả dược điển sơn môn mới có thể gom góp 10 vạn nguyên tệ. Không ai ra giá cao hơn nữa. Giang Thái Huyền cũng không thất vọng, cuối cùng thông báo, từ hôm nay thì quyền phát hành tạp chí thần ma khởi với tông chủ của thanh huyền tông lâm thanh đây là tạp chí thần ma sau khi kết thúc đấu giá hội thì chúng ta sẽ ký kết hợp đồng đa tạ trang chủ lâm thanh không kìm được vui mừng tiếp nhận tuần san thần ma liếc mắt một cái dáng vẻ tươi cười liền cứng đờ vẻ mặt kinh dị sao vậy chân quyền tò mò liếc qua thân thể cũng cứng lại tôn vũ liếc nhìn qua trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ tạp chí thần ma kỳ một thần ma lý nguyên bá ngày xưa vô địch Lý Nguyên Bá không phải là người mà bọn họ thuê thao, những vị kia mới là đạo quả thôi mà. Tiếp tục xem ba người lúc này mới chẩn hiểu. Lý Nguyên Bá ngày xưa vô địch nhưng chọc giận trời cao bị lôi phạt, trốn xuống đạo tràng một lần nữa chuyển sinh. Nói cách khác Lý Nguyên Bá thực sự là một vị thần ma, chỉ là thương thế chưa lành ngư. Một khi hoàn toàn chữa tốt liền có thể khôi phục sức mạnh thuộc về thần ma. May mà ta còn chưa cuồng vọng đến không có giới hạn. Lâm Thành âm thầm lau mồ hôi lạnh. Mà kệ Lý Nguyên Bá có phải thần ma hay không, nhưng có một điều đáng chú ý, y là người sáng lập ra thần lôi bá thể kinh. Cái này thực sự có chút đáng sợ, bởi ván cũng tu luyện thần lôi bá thể kinh. Ai biết được là Lý Nguyên Bá có ám chiêu gì trong đó hay không? Một khi cùng thần ma đạo tràng đối nghịch, Lý Nguyên Bá xuất thủ lại chuyển lộ mấy cái mật chiêu gì đó, thì đoán chừng là mình sẽ gặp rắc rối to. Được rồi, tạp chí thần ma kết thúc, sau đây là một kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng, Giang Thái Huyền mở miệng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.